ấy nhé, người giàu và người nghèo, ở vùng thấp và ở vùng cao, người thành thị và người ở nông thôn, giữa các dân tộc còn phân biệt và ít quan hệ với nhau. Họ ít kết bạn lắm, đặc biệt là họ không bao giờ kết duyên với nhau. Các bé biết không, một chàng trai người dân tộc thiểu số, con của một gia đình nghèo, sống ở trên núi Mẫu Sơn, từ nhỏ đã có năng khiếu khá đặc biệt về một số mặt, như là nhanh nhẹn này. Hoạt bát này, thông minh này, trí nhớ thì hơn người và có sức khỏe lại chăm chỉ học tập lao động, đặc biệt hay thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chàng thường đàn hát, dệt vải và thiết kế nhạc cụ, làm cày bừa thì rất là khéo nên có nhiều người hay nhờ chàng giúp. Các bé biết không, các phong tục tập quán, các bài dân ca của các dân tộc chàng đều thuộc lòng. Mỗi khi bản có cuộc vui, chàng đều đến kể chuyện và hát cho mọi người nghe. Các cô gái nghe chàng hát, ai cũng như muốn nuốt lấy từng lời, đang đi gánh nước cũng phải dừng chân lại mà nghe, đang trên đường lên nương cũng phải ngẩn ngơ dừng bước. Các bé biết không, có nhiều cô nhá đã bạo dạn đến nhờ chàng dạy cho hát, hướng cho những điệu dân ca. Núi rừng Mẫu Sơn không chỉ còn đủ để chàng tìm hiểu mở rộng tầm nghĩ, tâm nhìn ma chàng xin phép bố mẹ và bà con trong bản cho chàng xuống thị thành để học thêm cái khôn. Ngày chàng ra đi, người thân đưa tiễn, cây rừng cũng lao xao với chào tạm biệt. Các cô gái vừa mừng cho chàng, vừa buồn vì phải xa chàng, vì không được nghe tiếng hát của chàng, đặc biệt đi xuống thành thị thấy nhiều điều lạ và nhiều điều vui, biết đâu chàng sẽ quên núi rừng và quên các cô gái đẹp ở bản. Khi đến thị xã Lạng Sơn, chàng hỏi được vào chỗ của một gia đình nông dân cách xa chợ Kỳ Lừa khoảng 2 cây số về phía Lộc Bình. Gia đình này neo đơn lắm, ít có con và khó khăn, ông bà chủ nhà lại rất tốt bụng đã nhận chàng làm con nuôi. Chàng vừa học, vừa lao động, vừa giúp cha mẹ nuôi làm mọi việc. Từ đó, ông bà đã đỡ vất vả, đời sống thì dễ chịu hơn. Cả bản mừng cho ông bà gặp may và khen chàng trai khéo tay, tốt nết. Chàng trai vùng cao học rất giỏi các bé ạ, không chỉ giỏi chữ mà chàng còn giỏi võ nhé, giỏi ứng xử này, giỏi giao tiếp này, chàng không bao giờ làm mất lòng bạn bè, chàng giỏi lao động, giỏi xây dựng trường lớp, thầy giáo thì quý chàng và bạn bè cũng kính nể chàng. Trong lớp có một tiểu thư rất đẹp Con của một viên quan lại giàu sang, nàng học cũng rất giỏi mà lại tốt tính, tốt nết. Nàng không hề kiêu căng, cũng hay thương người, chân thành với bạn bè, nàng cũng được thầy giáo và bạn bè vô cùng yêu quý các bé ạ. Chàng trai vùng cao và tiểu thư con quan thường hỏi nhau này rồi họ bảo nhau học hành nên họ hiểu nhau lắm, quý tài đức của nhau, hai người cũng hay giúp đỡ bạn bè học tập. Những ngày nghỉ sau khi làm xong các công việc nhà, họ rủ nhau leo lên đỉnh ngọn núi Tam Thanh để ngắm nàng Tô Thị ấm con chờ chồng, ngắm cảnh thị xã Lạng Sơn có dòng sông Kỳ Cùng chảy qua êm đềm thơ mộng. Cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế, họ kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là truyền thuyết huyền thoại về xứ Lạng. Và thấm thoắt 3 năm trôi qua một cách nhanh chóng, họ đã yêu nhau, họ yêu nhau thắm thiết ấy. thầy giáo và bạn bè ủng hộ mối tình trong sáng của đôi bạn trẻ. Nhưng trước mặt họ không phải là ngọn núi chớp chày hay dãy mẫu sơn cao vời vợi ngăn cách, mà là sự cách trở của giàu nghèo, bởi dân tộc, bởi ngược xuôi mà cha nàng rất phân biệt. Biết hai người yêu nhau thắm thiết, cha nàng đã chửi mắng nàng thậm tệ, không những thế, ông lại còn đe dọa dẫm khủng bố tinh thần chàng trai người vùng cao. Nàng thì bị giam trong phòng kín và hai người không được phép gặp nhau nữa. Các bé biết không, chàng trai rất buồn và nàng con gái thì rất đau khổ. Nỗi đau của trái tim không được yêu người mình yêu quý còn đau hơn cả nỗi đau thể xác mà nàng bị cha nàng đánh đập. Nàng khóc ngày, khóc đêm, khóc hết ngày này qua ngày khác, không ăn, không uống, dù ai khuyên nhủ nàng cũng mặc kệ. Yêu mà không lấy được người mình yêu, chàng viết thư đẫm nước mắt để ly biệt. Chàng tỏ ý cảm ơn về tấm lòng cao thượng, về tình cảm đẹp đẽ mà nàng đã dành cho chàng. Chàng tỏ ý xin lỗi vì không đáp lại được tình yêu của nàng. Chàng đã nhờ bạn học đến gửi thư cho nàng bức tầm thư. Nhận được thư, nàng khóc thàm thiết các bé ạ. Dòng sông kỳ cùng cũng quật lên nỗi quặn chia xa của đôi trai tài gái sắc. Nàng xé vạt áo trắng đang mặc để viết bức tâm thư bằng máu, nói lên mối tình với chàng với những lời thấm thiết, xót xa, tuyệt vọng. Nàng hẹn thời gian và địa điểm để gặp chàng lần cuối. Các bé biết không, họ đợi tới lúc khuya vắng và nàng đã tìm cách ra ngoài để đến với người mình yêu. Nàng trao bức huyết thư và chàng khóc nức nở, khóc rất lâu, lâu lắm cơ. và ở một sườn đồi nhà chàng trai trọ học, hai người cùng khóc, cùng khóc đến mức cạn cả nước mắt, khóc đến nỗi máu mắt cũng bật ra hòa với huyết thư rơi xuống đất. Mãi tới gần sáng, họ phải lìa xa nhau trong tiếng khóc thắm thiết, nàng thì quay lại nhà, chàng nặng nề bước về với núi rừng mẫu sơn, nước mắt hòa máu của đôi bạn trẻ đi về đến tận nhà. Từ đó Hai người nhớ thương sâu thẳm rồi lâm bệnh nặng. Họ mất đi, họ mất đi trong nỗi tiếc thương vô hạn của mọi người, của dân làng, của bạn bè, của thầy giáo. Và rồi các bé biết không, mùa xuân năm sau, người ta thấy ở cái nơi mà đôi trai tài gái sắc gặp nhau lần cuối cùng và khóc lóc, họ thấy cả trên đường đi nữa, cả những nơi họ đến, họ đứng, họ ngồi, họ chia tay nhau, bỗng mọc lên một loài hoa cánh đỏ như máu. Người ta gọi đó là hoa mích đào. Và cũng chính từ ấy, quê hương của chàng trai có rất nhiều loại hoa ấy mọc lên và cũng từ ấy, quê hương của cô gái cũng có rất nhiều loại hoa ấy mọc lên. Đó chính là hoa mích đào mà mỗi ngày Tết đến chúng ta thường cắm ở trong nhà.